Chương 14. Ngọn lửa đèn bất động. Ngày 18 tháng 1 năm 1974. Buổi sáng tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ. Vào lúc đạt được giai đoạn thứ 5, tâm trí tìm của người tìm kiếm dừng như những đám mây trong bầu trời mùa thu và chỉ có sự thật Vẫn còn nguyên vẹn Trong giai đoạn này Những ham muốn trần tục không phát sinh nữa Trong giai đoạn này Mọi ý nghĩ về phân chia Trong người tìm kiếm lắng xuống Và người đó vẫn bắt rễ vào phi đối ngẫu Với sự biến mất của cảm giác phân chia Giai đoạn thứ năm Được biết đến như là Sosutapad Ngủ Đưa người tìm kiếm chứng ngộ vào trong tự nhiên Người đó luôn sống nội tâm Nhìn có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ Mặc dù bên ngoài người đó vẫn tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình Với thành tựu của giai đoạn này Thoát khỏi ham muốn Người tìm kiếm đi vào giai đoạn thứ sáu Cả sự thật và điều không thật Cả bản ngã và vô ngã Và tất cả các loại trạng thái tâm lý Dừng tồn tại trong giai đoạn này Và bắt rễ vào phi đối ngẫu thuần khiết Người tìm kiếm là tự do khỏi sợ hãi Do những vướng mắc của tâm người đó tan biến Nên tất cả những hoài nghi của người đó rơi xuống Đây là thời điểm người đó đã làm trống rỗng hoàn toàn mọi ý nghĩ Còn chưa đạt được niết bàn Nhưng người đó đang ở trong trạng thái tựa như niết bàn Và trở nên tự do Trong khi vẫn còn cư ngụ trong cơ thể Trạng thái này giống như sự bất động của ngọn lửa đèn Và thế rồi Giai đoạn thứ bảy xuất hiện Ba giai đoạn đầu tiên thuộc về phần tâm trí của bạn Được gọi là ý chí Ba giai đoạn đầu tiên thuộc về địa hạt của nỗ lực Bạn phải thực hiện chúng Chúng sẽ không tự xảy ra Và nếu bạn không thực hiện chúng Thì các trạng thái khác sẽ không theo sau Sau giai đoạn thứ ba Thì mọi thứ đều trở nên tự nhiên Có một chuỗi Có một điều sau những điều khác sẽ xảy ra Nhưng bạn sẽ không thực hiện chúng Điều duy nhất cần nhớ cho các giai đoạn khác Sau giai đoạn thứ ba Là cho phép chúng xảy ra Ba giai đoạn đầu Bạn phải ép chúng xảy ra Chúng sẽ không tự xảy ra Sau giai đoạn thứ ba Bạn phải cho phép chúng xảy ra Nếu bạn không cho phép thì chúng sẽ không xảy ra. Cho nên ba giai đoạn đầu thuộc về nỗ lực chủ động và những giai đoạn còn lại thuộc về nỗ lực bị động. Hãy hiểu rõ cho điều tôi ngụ ý bởi nỗ lực chủ động và nỗ lực bị động. Nỗ lực chủ động có nghĩa bạn phải làm một cái gì đó Chỉ khi đó một cái gì đó sẽ xảy ra Nỗ lực bị động có ý nghĩa Bạn là người cho phép Bạn phải giữ nguyên bị động Không làm bất cứ điều gì Cởi mở, đón nhận Chỉ có thế và nhiều điều sẽ xảy ra Ví dụ mặt trời đang mọc bên ngoài Bạn có thể khép những ô cửa lại Nếu chúng đang khép thì bạn cứ để chúng khép Mặt trời sẽ ở bên ngoài Những tia mặt trời sẽ ở bên ngoài Nhưng bạn vẫn ở trong bóng tối Nỗ lực tiêu cực có nghĩa là để những ô cửa của bạn mở ra Chỉ có thế Nhưng bạn phải mở các ô cửa ra Đó là nỗ lực chủ động ban đầu Mở những ô cửa ra, thế rồi bạn không phải làm bất kỳ điều gì nữa Mặt trời sẽ mọc, ánh sáng sẽ rọi vào Và khi mặt trời mọc càng lên cao, thì ánh sáng sẽ vào phòng bạn nhiều hơn, bóng tối sẽ biến mất Bạn không thể mang tia sáng mặt trời vào trong Bạn không thể cho chúng vào cái thùng và mang chúng vào trong Bạn không thể ép các tia mặt trời vào trong Không nỗ lực chủ động nào là cần thiết Chỉ mở những ô cửa của bạn Và bạn phải là chủ động Tất cả chỉ có thế Thế rồi ánh sáng mặt trời sẽ cà tràn ngập căn phòng Nếu bạn cởi mở, thụ động, đón nhận giống như dạ con Thì không gì có thể ngăn cản ánh sáng vào bên trong Hay nói cách khác Ba bước đầu tiên là nam tính Và những bước còn lại là nữ tính Ở ba bước đầu tiên bạn phải năng nổ nam tính Ở những bước còn lại bạn phải là nữ tính Giống cái, thụ động, đón nhận Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Ở những bước thụ động Bạn chỉ phải là dạ con để đón nhận đã quan sát điều đó chưa? Không người phụ nữ nào có thể cưỡng hiếp người đàn ông. Cho nên tất cả các sách luật trên thế giới không có luật nào chống lại điều đó. Không người phụ nữ nào có thể cưỡng hiếp người đàn ông, bởi vì toàn bộ tính dục của cô ấy là đón nhận, cô ấy không thể tấn công. Như một người đàn ông có thể hãm hiếp một phụ nữ, ngay cả khi cô ấy không muốn cô ấy có thể bị cưỡng hiếp Nếu một người đàn ông không muốn Thì anh ta không thể bị cưỡng hiếp Bạn không thể làm được gì Cưỡng hiếp là điều không thể Bởi vì năng lượng giống được hướng ra ngoài Năng lượng giống cái Đơn giản là chờ đợi bên trong Chỉ chờ đợi Đó là lý do tại sao hầu hết Những người phụ nữ tên tuổi có giá Đều không chủ động trong tình yêu Cô ấy sẽ không là người khởi xướng bất kỳ chuyện yêu nào Cô ấy sẽ không nói Em yêu anh Cô ấy sẽ chờ đợi để bạn nói lời yêu cô ấy Và nếu ngay từ đầu người phụ nữ nói rằng Cô ấy yêu bạn Và bạn hãy còn chưa quen với điều đó Thì bạn trốn khỏi cô ấy Người phụ nữ đó là nguy hiểm Bạn sẽ khó chịu với nó Người phụ nữ đó không thực sự là nữ giới Cô ấy năng nổ, không có nữ tính Cô ấy sẽ chờ cô ấy sẽ quyến rũ bạn Nhưng cách cô ấy quyến rũ sẽ là thụ động, gián tiếp Cô ấy sẽ không trực tiếp đến với bạn trước Cô ấy sẽ không nói bất kỳ điều gì Cho nên cuối cùng không người đàn ông nào có thể nói Em thuyết phục anh vào câu chuyện yêu đương này Không người đàn ông nào có thể nói như vậy Người phụ nữ sẽ luôn nói Anh lôi em vào câu chuyện này Anh làm cho em quen với việc này Cho nên anh phải có trách nhiệm Bởi vì cô ấy có thể đợi Cô ấy có thể kiên nhẫn Cô ấy chỉ có thể đón nhận Và đó là tự nhiên Những bước đầu tiên là nam tính Những bước sau là nữ tính Thế rồi có một vài điều ngụ ý Với phụ nữ thì ba bước đầu tiên sẽ là khó khăn Họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn với những bước đó Với đàn ông thì ba bước đầu tiên sẽ dễ dàng hơn Những bước sau sẽ dễ dàng hơn với phụ nữ Và sẽ khó khăn hơn với đàn ông Đây sẽ là sự khác biệt trong Sanhata Ba bước đầu tiên sẽ đến với người đàn ông dễ dàng hơn Không có vấn đề gì Bởi vì trúng hợp với bản năng của anh ta Anh ta có thể năng nổ một cách dễ dàng Ba bước đầu tiên sẽ là khó khăn với phụ nữ Cô ấy sẽ phải dùng đến nỗ lực, cô ấy sẽ dễ mệt mỏi. Nhưng nếu cô ấy có thể đợi đến bước thứ tư, thì toàn bộ bánh xe sẽ chuyển động. Những bước cuối sẽ rất dễ với người phụ nữ. Cô ấy có thể chờ đợi, cô ấy có thể đón nhận. Nỗ lực thụ động phù hợp với bản năng của cô ấy. Không có ai thuận lợi và cũng không có ai bất lợi Cái toàn bộ Một nửa là nam tính Một nửa là nữ tính Cho nên hãy nhớ điều này Nếu bạn là phụ nữ Thì ba bước đầu tiên sẽ có một chút khó khăn Biết rõ điều đó và hãy thật nỗ lực Nếu bạn là đàn ông thì nhớ rằng Sau bước thứ ba khó khăn sẽ đến với bạn Bởi vì với đàn ông thì việc buông bỏ là điều khó Anh ta có thể làm một cái gì đó, điều đó thật dễ Nhưng không làm bất cứ điều gì, chỉ chờ đợi, đó là điều khó Nhưng nếu ba bước đầu tiên đã được thực hiện tốt Thì khó khăn đó sẽ không quá khó khăn, nó sẽ biến mất ngay thôi Bây giờ là lời kinh một điều nữa trước khi chúng ta đi vào nó, sau bước thứ ba thì bước thứ tư sẽ theo sau. bạn không kéo nó. sau bước thứ năm, sau bước thứ tư thì bước thứ năm sẽ theo sau. sau bước thứ năm thì bước thứ sáu, sau bước thứ sáu thì bước thứ bảy, chúng sẽ tự động xuất hiện khi năng lượng sống của bạn bắt đầu chuyển động. Thì nhiều thứ sẽ tự động xuất hiện Chính vì vậy mà người ta nói rằng Samadhi, bước cuối cùng, bước thứ bảy Xuất hiện bởi ân huệ của Thượng Đế Đúng như vậy bởi vì bạn sẽ không phải tạo ra bất kỳ nỗ lực nào cho điều đó Bỗng nhiên vào một ngày bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy ân huệ Bỗng nhiên không vì bất cứ nguyên nhân hiện hiện nào Cho nên đôi khi Samadhi xuất hiện Ở những thời điểm mà con người không hề nhận ra Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng rằng Samadhi sẽ xuất hiện trong trạng thái như vậy Một nữ tu sĩ Zen Một người phụ nữ lớn tuổi Và một đêm đã quẩy hai bình nước trên chiếc đòn tre từ giếng về Đó là đêm trăng tròn Khi bà ấy đang đi bộ về căn lều của mình trong tu viện Thì thật bất ngờ chiếc đòn gánh bị gãy Hai chiếc bình đất rơi xuống và tan thành nhiều mảnh Nước tràn lên láng Và người phụ nữ đã trở nên chứng ngộ Bà ấy bắt đầu nhảy múa và ca hát Vào buổi sáng, mọi người trong tu viện phát hiện ra bà ấy vẫn nhảy múa ca hát. Bà ấy đã chuyển hóa, đã thay đổi, bản thể hoàn toàn khác. Họ đã hỏi, điều gì đã xảy ra? Bà ấy nói, khi hai chiếc bình đó rơi và vỡ tan, nước tràn hết ra ngoài, trăng trong bình nước biến mất. Trăng trên trời cũng được phản chiếu bởi bình nước. Hai chiếc bình rơi xuống Vỡ và trăng trong bình tan biến Thế rồi tôi nhìn lên trăng thật Và tôi chứng ngộ Bà ấy đang nói gì thế? Khi hai chiếc bình bằng đất đó rơi xuống Chắc bà ấy phải chờ từ rất lâu rồi Mọi nỗ lực đã được thực hiện Chắc bà ấy đã phát triển từ từ Một cách tự nhiên Và khi sự phát triển xuất hiện một cách tự nhiên Thì bạn không thể nhận ra nó nhiều Nó vẫn cứ tiến triển Điều đó giống như khi đứa bé trở thành người đàn ông trẻ tuổi Nó không hề biết khi nó trở thành người thanh niên Người đàn ông trẻ tuổi trở nên già Anh ta không thể vẽ ra ranh giới khi nào anh ta trở nên già Điều đó xuất hiện tự nhiên Từ thời điểm tới thời điểm Nó luôn xuất hiện đúng thời điểm Không phân ranh giới Cho nên sau bước thứ ba Thì mọi thứ sẽ tuôn chảy Bậc thầy của bạn có thể nhận ra Bạn sẽ không nhận ra Bạn sẽ trở nên nhận thức được Chỉ khi bước thứ bảy đã xảy ra Những chiếc bình đất rơi xuống Vỡ tan, nước tràn ra ngoài và trăng biến mất. Sự rơi của những chiếc bình đã kích hoạt điều đó. Âm thanh, tiếng bình đất vỡ. Bỗng nhiên dường như cơ thể biến mất. Bởi vì cơ thể là đất. Nước tràn ra bởi vì không có gì giữ nó lại. Âm thanh của nước. Cơ thể vỡ ra. Nước. Tràn ra ngoài Trở thành một với vũ trụ Không có gì để giữ nó lại Và thế rồi Bản ngã biến mất Đó là sự phản chiếu Của trăng thực Của Thượng Đế thực Chỉ Thượng Đế mới có thể nói Ta Chúng ta cứ nói ta Đó chỉ là sự phản chiếu Nước trong bình đất phản chiếu trăng Tâm thức trong cơ thể đất phản chiếu đấng thiên liên Trở thành ta Nhưng một trạng thái rất bình thường như vậy Sự vỡ nát của hai bình đất Đã trở thành nguyên nhân của chứng ngộ Nhưng đó không phải là nguyên nhân Bởi vì bạn có thể phá vỡ nhiều bình đất như bạn thích Và nó sẽ không xảy ra Cho nên nó không phải là nguyên nhân. Và nguyên nhân có nghĩa là một cái gì đó có thể sinh ra hậu quả. Cho nên đó không phải là nguyên nhân. Nó đã không gây ra điều đó. Nó đã xảy ra. Điều đó giống như người phụ nữ đang ngủ và bỗng nhiên tiếng bình vỡ, đánh thức người phụ nữ đó dậy và trở nên nhận biết. Điều gì đã xảy ra? Thế rồi bà ấy phải nhìn vào những chiếc bình và vào chính mình. Bỗng nhiên không còn cơ thể, không còn những chiếc bình, không còn bản ngã, mọi thứ đã tan biến. Thế rồi năng lượng nhảy múa, không phải người phụ nữ đó nhảy múa, đó là sự biến đổi, đó là sự chuyển hóa. Vào buổi sáng, Khi tu viện tìm ra bà ấy thì bà không còn như cũ nữa. Cho nên họ hỏi bà ấy, Người phụ nữ già đó đâu rồi? Điều đó đã trở thành một trong những câu nói gen cổ đại để hỏi người đã chuyển hóa. Người phụ nữ già đó đâu rồi? Hoặc ông già đó đã biến mất đi đâu? Bởi vì bây giờ chỉ có năng lượng, Mà không có ý chí riêng của nó Nó nhảy múa điệu vũ không theo ý muốn Nó là tự nhiên Trong nhiều tình huống chứng ngộ đã xảy ra Đôi khi là những tình huống rất bình thường Người ta đã nói về Nanak Rằng ông ấy đã phục vụ trong một cửa hàng bình thường Bán hàng hóa cho mọi người cả ngày cân đông đo đếm cho mọi người một ngày ông ấy có một sự phát triển bên trong ông ấy đã không nhận ra được nó ông ấy đang cân một cái gì đó và trao nó cho một người đàn ông ông ấy đếm một hai ba bốn năm và sau đó tới mười ba, mười ba. Trong tiếng Hindu là Tera Tera có nghĩa là Mi, Ngươi Và mười ba trong tiếng Hindu là Tera Tera có hai nghĩa Một là mười ba Hai là Ngươi Bỗng nhiên khi ông ấy nói Tera Ông ấy quên hết cửa hàng Ông ấy quên cân Quên đếm ông ấy quên rằng tera có nghĩa là mười ba. Bỗng nhiên ông ấy trở nên nhận ra rằng tera có nghĩa là mười. Thế rồi ông ấy tiếp tục cân, nhưng không bao giờ là mười bốn cả. Ông ấy cân một cái gì đó mà ông ấy đang bán và nói tera, tera, tera. Chiều đến. Chủ cửa hàng được thông báo rằng Na Nát đã bị điên Ông ấy không còn tiếp tục được nữa Ông ấy đã trở nên ám ảnh với tera Người chủ cửa hàng đến và nhìn Ông ta chắc phải là người đã biết các kinh Biết một cái gì đó về thuyết huyền bí Ông ta cúi xuống Na Nát Bởi vì toàn bộ sắc mặt Na Nát đã biến đổi Ông ấy không còn là con người cũ nữa. Và sau thời điểm đó, mọi thứ đều trở thành của thượng đế. Bây giờ na nát không còn là của chủ cửa hàng nữa, ông ấy là của thượng đế. Toàn bộ tồn tại là của thượng đế. Ông ấy rời cửa hàng và trở thành tu sĩ. Vị tu sĩ lang thang cùng môn đệ là Madana người chơi nhạc cụ. Còn Na-nhat thì hát ca niềm vinh quang của Chúa Trời. Sau đó Na-nhat đi khắp cả nước và còn ra khỏi biên giới quốc gia. Ông ấy đến ma mọi nơi, nhưng bài ca thì vẫn như vậy: Sen, tera, mọi thứ đều là của ngươi, không có gì của ta. Nó đã xảy ra chỉ trong một cửa hàng bình thường Nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào Không cây bồ đề nào là cần đến Ngẫu nhiên mà Phật ngồi dưới gốc cây Và na nắc ngồi trong cửa hàng Nó là tình cờ Điều đó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào Bởi vì mọi nơi chốn trên trái đất Đều là của ông ấy Mọi nơi chốn trên trái đất Đều là linh thiêng. Bất kỳ ở đâu bạn hiện hữu Nếu bạn đã thực hiện nỗ lực đúng Thì mọi thứ sẽ phát triển Và vào một ngày xảy ra Và sự xảy ra đó sẽ là ân huệ Bởi vì bạn không thể nói Tôi đã thực hiện điều đó Bạn chưa bao giờ thực hiện bất kỳ điều gì Đó là lý do tại sao có rất nhiều nhấn mạnh rằng Điều tối thượng sẽ xảy ra qua ân huệ Đó là món quà của Thượng Đế Đó không phải là điều mà bạn đã tạo ra Nhưng hãy nhớ Bạn vẫn được là một cái gì đó tiêu cực Bạn đã không tạo ra những trở lực Nếu bạn ta tạo ra những rào cản thì ngay cả ân huệ của Thượng Đế cũng không thể có sẵn cho bạn Có lý do cho điều đó Như tôi đã nói với bạn, tình yêu không thể là năng nổ và ân huệ là tình yêu tuyệt vời nhất Tồn tại ban tình yêu đó cho bạn Nó không thể là năng nổ, thậm chí nó không thể gõ lên ô cửa của bạn Nếu ô cửa vẫn khép, thì ân huệ sẽ chờ ở đó trong hàng triệu kiếp. Nếu ô cửa vẫn khép, thì ân huệ sẽ không gõ, bởi vì gõ là năng nổ. Trừ khi bạn mở ô cửa của vào chính mình, ân huệ sẽ không vào. Nó không phải là năng nổ, trong nó không có trung tâm dục. Nó có thể chờ đợi vô hạn Một điều bạn phải thực hiện Là đừng tạo ra rào cản sau bước thứ ba Và khi bước thứ tư đã xuất hiện Thì các giai đoạn sẽ theo sau Chúng theo sau giống như dòng sông tuôn chảy ra đại dương Một khi nó đã bắt đầu Một khi nó đã vượt qua những rặng núi Bởi vì ở trên núi sẽ có một chút vật lộn, nỗ lực, đề kháng, những tảng đá, những khe sâu, những ngọn núi. Khi dòng sông đã chảy qua những rặng núi và vươn tới đồng bằng, thì không còn rắc rối nào. Mọi thứ đều tuôn chảy dễ dàng, và một ngày nó sẽ tới đại dương. Với bạn, giai đoạn đó cũng giống như dòng sông chảy qua những rặng núi Thế rồi tới giai đoạn thứ tư Bạn ở đồng bằng Bạn có thể tuôn chảy Sớm hay muộn thì đại dương cũng sẽ xuất hiện Và bạn sẽ đổ vào nó Và toàn bộ dòng chảy của nó sẽ là quá trình tự nhiên Bạn chỉ phải tuôn theo Và không phải thực hiện bất kỳ điều gì Và với dòng chảy thì con người không phải làm gì, dòng chảy không phải là một cái gì đó để làm. Bạn xuống sông Nếu bạn muốn bơi thì bạn sẽ phải thực hiện một điều gì đó, nhưng nếu bạn chỉ muốn tuôn chảy cùng dòng sông thì bạn không cần làm bất kỳ điều gì, bạn chỉ phải cho phép dòng sông mang bạn đi, không kháng cự. Chính vì vậy mà điều huyền bí xuất hiện Người sống có thể chết đuối Nhưng không có dòng sông nào có thể làm cho người chết chết đuối Không dòng sông nào quá mạnh để có thể làm người chết Làm chết đuối người đã chết Và bất kỳ người sống nào cũng có thể bị chết đuối bởi dòng sông nhỏ Người chết phải biết bí mật nào đó Mà người sống không biết Người sống đấu tranh với dòng sông Dòng sông không dìm anh ta Vì vật lộn mà anh ta bị kiệt sức Anh ta trở nên mệt mỏi Năng lượng cạn kiệt Và trở nên bất lực Thông qua chính sự giành vật của anh ta Sự giành vật không cần thiết Dòng sông không giành vật với anh ta Anh ta đang giành vật với dòng sông Và muốn bơi ngược dòng Mọi người trong các bạn đều muốn bơi ngược dòng Bởi vì chỉ khi bạn giành vật với dòng sông Và bơi ngược dòng Thì bản ngã được tạo ra Thế thì bạn cảm thấy mình đang bơi Bạn trở thành kẻ chiến thắng Bơi ngược dòng tạo ra bản ngã Vào một ngày Bạn buộc phải mệt mỏi vì chuyện đó Và thế thì dòng sông sẽ dìm bạn Bởi vì bạn không còn năng lượng Nhưng người chết biết bí mật Người chết không giành giật Anh ta đã chết Anh ta không thể trôi ngược dòng Anh ta đơn giản là cho phép dòng sông Mang anh ta đi bất cứ nơi đào đâu nó muốn Bây giờ không phải anh ta mà lại dòng sông sẽ thực hiện. Không dòng sông nào có thể làm cho anh ta chết đuối. Anh ta có thể di chuyển, anh ta có thể trở thành dòng chảy. Sau giai đoạn thứ 3 thì bạn phải trở nên như người chết. Đó là nỗ lực tiêu cực. Đó là điều được ngụ ý bởi các kinh cổ Ấn Độ khi chúng nói rằng vị guru Bật thầy giống như cái chết Vì đó sẽ sát hại bạn Chỉ khi bạn như người chết Thì ân huệ sẽ trở thành điều có thể với bạn Cho nên mọi nỗ lực mà bạn đang tạo ra ở đây Là để trở nên có sẵn với tôi Để tôi có thể kết liễu bạn Tôi phải trở thành kẻ giết người Bởi vì nếu bạn không chết thì ân huệ sẽ không thể đến với bạn Bạn không thể nhận được nó Những người chết tuôn chảy Họ an nhiên tự tại bởi vì chính họ không có quyết tâm Sau giai đoạn thứ ba thì bạn nên giống như người chết Thế rồi những giai đoạn tiếp theo sau Vào lúc đạt được giai đoạn thứ năm Giai đoạn thứ tư là Advaita, cảm giác của phi đối ngẫu Tâm trí của người tìm kiếm dừng Như những đám mây trong bầu trời mùa thu Và chỉ có sự thật vẫn còn nguyên vẹn Giai đoạn thứ tư là Advaita, phi đối ngẫu Khi bạn có thể nhìn thấy rằng chỉ một cái tồn tại Những đám mây bắt đầu biến mất Chỉ bầu trời còn lại Những đám mây có đó bởi vì bạn phân chia Bởi vì tính phục đối ngẫu có đó Tâm trí bạn bị mây che phủ Có nhiều đám mây trôi nổi ở đó Bởi vì bạn không thể nhìn thấy một bầu trời ẩn phía sau những đám mây Bạn quá ám ảnh bởi những đám mây Với những điều chứa đựng Một nhà tâm lý học đang tiến hành một thử nghiệm Ông ta đi vào lớp 50 sinh viên có mặt ở đó Trên cái bảng đen lớn Ông ta dán một tờ giấy trắng có kích thước Bằng đúng cái bảng đen đó Trên tờ giấy trắng đó chỉ có duy nhất một chấm đen nhỏ Ngoài chấm đen đó Toàn bộ mặt giấy sạch tinh Chỉ có một chấm rất nhỏ Rất khó phát hiện Và thế rồi ông ta hỏi các sinh viên Các bạn nhìn thấy gì ở đây? Cho nên cả lớp nhìn chăm chú và mọi người đều phải viết ra xem mình nhìn thấy gì Và 50 sinh viên, không một ngoại lệ nào Tất cả đều viết rằng họ chỉ nhìn thấy một chấm đen nhỏ Không ai nhìn thấy tờ giấy trắng đó, chỉ một chấm nhỏ Không ai nhìn thấy Không ai viết rằng họ đã nhìn thấy tờ giấy trắng Mọi người nhìn thấy một chấm đen nhỏ Chúng ta nhìn thấy những đám mây Mà không nhìn thấy bầu trời Cái nền tảng luôn bị lỡ Và cái nền tảng đó là thực, Là quan trọng Là sống động Bao la Bất kỳ khi nào bạn nhìn lên bầu trời Bạn nhìn thấy đám mây nhỏ đang trôi nổi ở đó Bạn không bao giờ nhìn thấy bầu trời Sự nhấn mạnh phải thay đổi Sự tập trung phải thay đổi Từ một điểm đen tới bảng trắng Từ đám mây tới bầu trời Khi bạn nhìn vào bên trong tâm trí Bạn luôn nhìn thấy những ý nghĩ vớ vẩn Chúng không là gì khi so sánh với tâm thức bạn Tâm thức bạn bao la Nhưng bạn không nhìn thấy những tấm nhỏ trôi nổi ở đó Nhưng bạn luôn chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ trôi nổi ở đó Khi phi đối ngẫu xuất hiện với bạn Thì những chấm nhỏ sẽ biến mất Và nền tảng sẽ trở nên rõ ràng Và khi bạn có thể nhìn thấy bản trắng Khi tâm trí bạn tập trung vào bảng trắng thì chấm nhỏ đó sẽ biến đi. Bởi vì nếu bạn tập trung vào chấm đen nhỏ thì bạn không thể thấy bảng trắng rất lớn. Tập trung vào một điểm đen thì bảng trắng lớn biến mất. Cho nên tại sao không nên khác đi? Khi bạn tập trung vào bảng trắng thì điểm đen biến mất. Khi bạn có thể nhìn thấy bầu trời... Thì những đám mây biến mất Khi bạn có thể nhìn thấy tâm thức Thì những ý nghĩ biến mất Vào lúc đạt được giai đoạn thứ năm Tâm trí của người tìm kiếm dừng Như những đám mây trong bầu trời mùa thu Và chỉ có sự thật Vẫn còn nguyên vẹn. Bầu trời là sự thật Những đám mây lan thang là không thật Chúng không phải là vĩnh hằng Chúng chỉ là thời điểm Chúng đến và đi Cho nên nên nhớ Đây là định nghĩa của các Upanishad Định nghĩa về sự thật Cái thứ mà nó luôn giữ mãi Cái thật không phải là thật Nếu cái thật di chuyển và thay đổi Các Upanishad có định nghĩa cụ thể về sự thật Sự thật là cái luôn giữ nguyên Và cái giả là cái đến và đi Những cái không thật có thể tồn tại Nhưng nó là tạm thời Nó là như mơ Tại sao bạn lại gọi giấc mơ là không thật? Chúng tồn tại Chúng có sự tồn tại của chúng Thực tại của chúng Trong giấc mơ bạn tin chúng, nhưng vào buổi sáng khi bạn thức dậy, bạn nói chúng chỉ là những giấc mơ không thật, không thật. Tại sao? Chúng có đó. Thế thì tại sao bạn lại gọi chúng là không thật? Bạn phải theo định nghĩa không chủ định của các Upanishad. Bởi vì chúng không còn nữa. Chúng đã có nhưng không còn nữa. Có thời điểm không có chúng. Thế rồi có thời điểm có chúng Bây giờ một lần nữa là thời điểm không có chúng Và giữa hai cái không tồn tại Thì làm sao có thể có sự tồn tại Sự tồn tại đó Tồn tại giữa hai cái không tồn tại Phải là hư ảo như mơ Và một ngày bạn không còn đây Trên trái đất này trong cơ thể này. Nếu tên của bạn là Ram thì Ram đã không tồn tại trước khi bạn ra đời. Thế rồi sau khi bạn chết, Ram sẽ không tồn tại nữa. Cho nên hai cái không tồn tại trên hai cực và ở giữa là sự tồn tại của bạn, Ram. Nó giống như mơ. Nếu có một cái gì đó tồn tại trước khi bạn ra đời và sẽ tồn tại sau khi bạn qua đời thì các Upanishad gọi đó là sự thật. Các Upanishad nói Tìm ra sự vĩnh hằng, cái không thay đổi Nếu bạn không đến với cái đã luôn là vậy sẽ luôn là vậy Thì tất cả đều coi là giấc mơ Ca Upanishad nói Những đám mây là những giấc mơ Không phải chúng không thật Chúng là thật Chúng có đó Bạn có thể nhìn thấy chúng Nhưng chúng là những giấc mơ Bởi vì chúng đã không Và sẽ không có nữa Và chúng đã không có đó Khi bầu trời đã hiện hữu Chúng đang có đó khi bầu trời đang hiện hữu Và chúng sẽ không có đó một lần nữa khi bầu trời sẽ vẫn hiện hữu Cho nên bầu trời vẫn giữ nguyên Không gian vẫn giữ nguyên Và mọi thứ xuất hiện trên bầu trời và biến mất Thế giới xuất hiện và biến đi này gọi là Maya Ảo ảnh, mơ Cái nền tảng vẫn luôn giữ nguyên, không đổi, vĩnh viễn hiện hữu, không bao giờ thay đổi, không thể thay đổi. Đó chính là sự thật. Các Upanishad cũng chia cuộc sống của bạn thành hai phần. Một phần thay đổi và một phần vẫn giữ nguyên mãi mãi, mãi mãi giữ nguyên. Cái thứ thay đổi là cơ thể bạn. Cái thứ thay đổi là tâm trí bạn Và cái thứ không bao giờ thay đổi là linh hồn bạn Cơ thể bạn và tâm trí bạn giống như những đám mây Linh hồn của bạn giống như bầu trời Khi đạt được giai đoạn thứ năm thì những đám mây biến mất Cơ thể bạn, tâm trí bạn, những đám mây trên bầu trời Và tất cả những thứ tạm thời Đều biến mất Và cái vĩnh hằng hiển lộ Và chỉ có sự thật vẫn còn nguyên vẹn Trong giai đoạn này Những ham muốn trần tục không phát sinh gì nữa Bởi vì những ước mong trần tục có thể nảy sinh Chỉ vì những đám mây, Vì những đối tượng Vì những cái tạm thời Bạn không thể ước mong cái luôn hiện hữu Không có nhu cầu ước mong nó, nó luôn ở đó Bạn có thể ước mong chỉ những cái không hiện diện Những cái càng tạm thời thì bạn càng bị thu hút tới nó Nó càng lẫn vào phi tồn tại thì bạn càng ám ảnh với nó Mọi vẻ đẹp đều lôi cuốn Bởi vì đó là cái tạm thời nhất trong tồn tại Bông hoa có sự quyến rũ Chứ không phải là tảng đá nằm bên cạnh bông hoa Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tảng đá Bạn sẽ nhìn thấy bông hoa Bởi vì bông hoa là tạm thời Vào buổi sáng nó có đó Vào buổi chiều nó sẽ không còn nữa hoặc nhiều nhất thì vào buổi chiều nó sẽ héo và rụng xuống. Bông hoa quyến rũ bạn chứ không phải tảng đá. Có thể bạn đã nghe về những khu vườn Zen được gọi là vườn đá. Họ không tạo ra những vườn hoa trong các tu viện Zen. Họ tạo ra các khu vườn đá. Họ nói những bông hoa biến mất. Chúng không thật. Những tảng đá vẫn giữ nguyên Đó chỉ là biểu tượng Cho nên những khu vườn Zen là thật sự độc đáo trên thế giới Không ở đâu khác lại có những khu vườn tồn tại Như vậy Trong những khu vườn của họ chỉ có cát và đá Không có hoa Những mảnh đất rộng cùng đá và cát Và những người môn đệ Zen phải ngồi đó để thiền về những tảng đá, chứ không thiền về những bông hoa. Đó chỉ là biểu tượng. Bạn không bao giờ nhìn thấy những tảng đá, bạn luôn nhìn thấy những bông hoa, bởi vì tâm trí bạn quan tâm tới cái tạm thời. Và bạn sẽ trở nên quan tâm nhiều hơn bởi vì nó sẽ nhanh chóng tan biến. Trước khi nó tan biến thì hãy sở hữu nó Sự sở hữu nảy sinh trong tâm trí Vẻ đẹp tan biến, nó là cái thứ tạm thời Hãy sở hữu nó trước khi nó tan biến Đó là lý do tại sao có quá nhiều sự sở hữu trong mối quan hệ của con người Và cũng có quá nhiều đau khổ bởi vì sự sở hữu đó Bởi vì bạn nhận ra rằng đó là một cái gì đó Sẽ không kéo dài mãi mãi Nó đang chuyển động Người phụ nữ trẻ đang trở nên già Người đàn ông trẻ đang trở nên già Cái chế xuất hiện mọi thời điểm Và bạn sợ hãi Nỗi sợ có đó Bạn muốn sở hữu và hưởng thụ ngày càng nhiều Để bạn đã nếm trải Trước khi cái chế xuất hiện Ở giai đoạn thứ năm Chỉ có sự thật còn nguyên vẹn Những ham muốn trần tục không phát sinh gì nữa Bởi vì chúng nảy sinh chỉ vì cái tạm thời Quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, sự giàu sang, danh tiếng Tất cả chỉ là tạm thời Có thể hôm nay bạn là Tổng thống và ngày mai bạn là người ăn xin trên đường phố và không ai thèm nhìn vào bạn. Bạn đã quan sát bao giờ chưa? Điều này xảy ra ở mọi thời điểm. Bây giờ tiến sĩ Rahash Rishnam đang ở đâu? Bạn có biết không? Ông ấy từng là Tổng thống. Ảnh của ông từng xuất hiện trên mọi trang báo. Bây giờ ông ấy sống ở Madras Không ai biết về ông Không ai tường thuật ông ấy nói gì Ông ấy chắc phải khô ngoan hơn so với khi còn làm tổng thống Ông ấy đã sống nhiều hơn Bây giờ bất kỳ điều gì ông ấy nói cũng có nhiều ý nghĩa hơn Nhưng không có ai tường thuật lại cả Các tờ báo sẽ tường thuật chỉ khi ông ấy qua đời và cũng chỉ là tin ngắn ở trong góc bởi vì ông ấy là cựu tổng thống không phải bởi vì ông ấy là Rahatrishnan Dành tiếng giống như bông hoa quyền lực danh vọng giống như bông hoa Tôi đã đọc cuộc đời của Voltaire Ông ấy đã rất nổi tiếng được quần chúng hâm mộ đến mức Ông không thể đến Paris, bởi vì bất kỳ khi nào ông ấy đến thì một đám đông khổng lồ cũng tập trung ở đó để chào đón ông. Nhiều lần ông đã gần như bị nghiền nát bởi đám đông. Một lực lượng cảnh sát lớn đã được duy trì bất cứ khi nào ông đến. Và vào những ngày đó ở nước Pháp, có tệ mê tín rằng nếu bạn có được một mảnh trang phục của người nổi tiếng như Voltaire, Thì điều đó rất giá trị Nó sẽ có ích cho bạn Cho nên bất kỳ khi nào ông ấy đến Paris Thì khi về đến nơi nghỉ Ông luôn trong tình trạng gần như khỏa thân Bởi vì mọi người đều muốn xé quần áo của ông Cơ thể của ông cũng bị trầy xước Sau đó đột nhiên danh tiếng biến mất Mọi người đã hoàn toàn quên ông ấy Ông ấy đến ga và không có thậm chí một người ở đó để đón ông Và khi ông ấy qua đời Chỉ có bốn người đi sau quan tài ông tới Nghĩa Trang Ba người đàn ông và một con chó Nhưng điều này lại thu hút tâm trí Và cái càng tạm thời thì càng thu hút Bởi vì nếu bạn không gấp rút thì có thể bạn bị lỡ ở giai đoạn thứ năm, những ham muốn trần tục không phát sinh gì nữa, bởi vì bây giờ sự tập trung của bạn đã thay đổi, sự nhấn mạnh của bạn đã thay đổi, cấu trúc hình thức của bạn đã thay đổi từ cận cảnh tới toàn cảnh, cấu trúc hình thức của bạn đã thay đổi từ điều chứa, từ điều chứa đựng tới cái chứa đựng. Bây giờ bạn không nhìn vào những đám mây Bạn nhìn vào bầu trời Và bầu trời là rất rộng lớn, vô hạn Bây giờ những đám mây không còn ý nghĩa gì Cho nên chúng có đó hay không thì cũng coi như không có Chúng không còn ý nghĩa Trong giai đoạn này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 Nhìn có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ Mặc dù bên ngoài người đó vẫn tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình Các Upanishad nói nhận thức con người có bốn giai đoạn hoặc bốn bước Đầu tiên, trạng thái thức của nhận thức Chỉ bây giờ bạn đang ở trong trạng thái thức của nhận thức Thứ hai, trạng thái mơ của nhận thức Khi bạn mơ trong đêm Thứ ba Trạng thái ngủ của nhận thức Khi bạn không mơ Chỉ đơn giản là ngủ Giấc ngủ sâu Đó là ba trạng thái bạn biết Sau đó là trạng thái thứ tư Khi tất cả các trạng thái đó đã biến mất Và bạn đã vượt qua chúng Trạng thái thứ tư này đơn giản gọi là Turiya Có nghĩa là thứ tư Ba trạng thái đầu tiên cần Cần đến quyết tâm và nỗ lực của bạn Nó thuộc về nhận thức Trạng thái thứ tư và thứ năm Thuộc về nhận thức ngủ của bạn Thuộc về nhận thức mơ của bạn Trạng thái thứ sáu Thuộc về nhận thức ngủ của bạn Và trạng thái thứ bảy Thuộc về Surya, trạng thái siêu việt của nhận thức. Với sự biến mất của cảm giác phân chia, giai đoạn thứ năm được biết đến như là suṣṭapād, ngủ, đưa người tìm kiếm chứng ngộ vào trong tự nhiên. Trong giấc ngủ sâu, tâm trí biến mất, bởi vì không còn mơ không còn điều chướng dựng. Trong giấc ngủ, bạn đã rơi trở lại trạng thái bản năng của bạn. Chính vì vậy mà giấc ngủ sâu làm cho bạn tươi tỉnh lại. Vào buổi sáng, bạn cảm thấy tươi trẻ, khỏe khoắn, sống động, vui vẻ, bởi vì trong giấc ngủ, bạn đã rơi trở lại bản năng nguyên thủy của bạn. Bạn không còn là bản ngã nữa. Bạn không còn là tâm trí nữa. Bạn là một phần của tạo hóa. Trong khi bạn ngủ say, thì bạn giống như cây hoặc tảng đá. Bạn không còn là cá nhân nữa. Bạn đã trở thành một phần của đại dương. Tất nhiên là không biết, không ý thức. Nếu điều này có thể xảy ra một cách hiểu biết, có ý thức, Thì Susubti, ngủ sâu, trở thành Samadhi, định tâm, trở nên siêu thoát Trong Susubti, trong ngủ sâu, bạn chạm tới cùng một điểm mà Phật chạm Ramakrishna Ramana, Akka hay Jesus chạm Nhưng họ đến điểm đó một cách ý thức Bạn đến điểm đó trong không ý thức Bạn đi vào bản chất của bạn Nhưng bạn không nhận biết điều gì đang xảy ra Họ cũng đi vào bản chất Nhưng họ nhận thức được Đó là khác biệt duy nhất giữa ngủ và Samadhi Nếu không thì chúng là như nhau Tỉnh táo, ý thức, nhận biết Bạn hướng vào mình Bạn chứng ngộ Không ý thức hàng đêm bạn hoạt động Nhưng điều đó không làm cho bạn chứng ngộ Bạn trao mình cho tự nhiên Mệt mỏi vì cái tôi của bạn Mệt mỏi vì hoạt động hàng ngày của bạn Mệt mỏi thường xuyên Vì cá tính của bạn Bạn rơi vào giấc ngủ Thiên nhiên tái hấp thụ cho bạn Tái tạo lại bạn Trao cho bạn sức sống của bạn trở lại vào buổi sáng Cho nên nếu có người bị ốm Ốm nặng Thì đầu tiên bác sĩ sẽ cố làm cho anh ta ngủ sâu Bởi vì sẽ không có gì có ích Không thuốc nào có thể có ích Nếu bạn không trở lại bản năng của bạn Nếu người ốm có thể ngủ sâu Thì thậm chí không cần thuốc anh ta cũng sẽ trở lại khỏe mạnh. Cho nên nỗ lực đầu tiên của bác sĩ là giúp bạn rơi vào giấc ngủ sâu, bởi vì tự nhiên làm trẻ lại một cách tự phát. Với sự biến mất của cảm giác phân chia, giai đoạn thứ năm được biết đến như là suṣṭhapat, ngủ, đưa người tìm kiếm chứng ngộ vào trong tự nhiên. Người đó luôn sống nội tâm, nhìn có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, mặc dù bên ngoài người đó vẫn tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình. Nếu bạn đến các tu viện Sufi thì bạn sẽ nhìn thấy ở đó nhiều người rất buồn ngủ, cứ như ai đó thôi miên họ. Họ nhìn sẽ giống như những người dở sống dở chết. Cứ như họ đang đi trong khi ngủ, làm việc trong khi ngủ, tuân lệnh trong khi ngủ, và các tu viện được tạo ra vì những điều như vậy. Người ở giai đoạn thứ năm sẽ gặp nhiều khó khăn trên thế gian bởi vì người đó vận động như người ngấy ngủ, người đó liên tục chìm sâu vào bản năng của mình như đang ngủ say. Người đó sẽ phải rất nỗ lực để thức Người đó sẽ hướng vào nội tâm Người đó sẽ không quan tâm đến thế giới bên ngoài Người đó muốn có ngày càng nhiều thời gian để hướng vào trong Bạn cũng sẽ nhìn thấy mắt người đó Chúng ủ rũ, mệt mỏi Người đó không muốn nhìn ra ngoài Mà chỉ muốn nhìn vào trong Sắc mặt của người đó biểu hiện trạng thái giống như người bị thôi miên Sắc mặt sẽ thư thái, cứ như người đó có thể ngủ vào bất kỳ lúc nào Người đó sẽ trở lại, trở nên giống như một đứa trẻ Đứa trẻ trong bụng mẹ ngủ gần 24 tiếng một ngày trong suốt 9 tháng Liên tục ngủ như vậy suốt 9 tháng 9 tháng đó là cần thiết Bởi vì điều đó tốt cho sự phát triển của trẻ Trong chín tháng ngủ sâu đó, toàn bộ cơ thể của nó được hình thành Tạo hóa đang làm việc Nhận thức sẽ tạo ra sự xáo trộn trong tự nhiên Cho nên đứa trẻ hầu như hoàn toàn ngủ Thế rồi đứa trẻ ra đời Sau khi ra đời thì thời gian ngủ của nó ngày càng giảm đi Trong dạ con, nó ngủ gần như 24 tiếng Ra khỏi dạ con, nó ngủ gần 24 tiếng, rồi 22, rồi 20, rồi 18 Giấc ngủ của nó sẽ rút ngắn tới 8 tiếng khi nó trở nên trưởng thành về dục Ở tuổi 14, 15, 16 đó Sau đó giấc ngủ của nó sẽ cố định Bởi vì bây giờ cơ thể đã phát triển hoàn toàn về mặt sinh học. Nó có thể sinh sản. Bây giờ chính nó có thể sinh ra đứa trẻ. Nó đã trưởng thành về dục. Bây giờ cơ thể không cần phải hoàn thiện thêm nữa. Cơ thể đã dừng hoàn thiện. Bây giờ sự sáng tạo mới đang tiếp diễn. Ngủ 8 tiếng là đủ. Thế rồi con người trở nên già. Sau năm 50 tuổi thì giấc ngủ ngắn hơn Người già không thể ngủ 4 giờ, 3 giờ, rồi 2 giờ Thậm chí 1 giờ cũng sẽ là quá nhiều Họ sẽ không có khả năng ngủ Nếu bạn có thể hiểu điều này Thì khi về già bạn sẽ không còn lo lắng Bây giờ không cần thiết phải ngủ nhiều Và nếu bạn hiểu điều này Thì bạn sẽ không ép đứa trẻ thức Khi nó cảm thấy buồn ngủ Mọi gia đình đều hành hạ đứa trẻ Bởi vì bạn muốn chúng hành xử như bạn Nếu bạn thức dậy sớm vào buổi sáng Lúc 5 giờ Bạn cũng muốn đứa trẻ của bạn dậy vào lúc Brahmamuhat Là khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc Được cho là thời điểm thích hợp cho thiền Yoga bạn là kẻ ngốc, điều đó hủy hoại đứa trẻ. chúng cần ngủ nhiều hơn. bạn có thể lôi chúng dậy và chúng không thể làm gì hơn, bởi vì chúng bất lực. chúng sẽ thức dậy một cách buồn ngủ. bạn có thể ép chúng ngồi và đọc. buồn ngủ nhưng bằng cách nào đó chúng sẽ thực hiện điều đó. bạn ép buộc những đứa trẻ. Và thế rồi khi bạn về già và khi chúng trở nên lớn tuổi Chúng sẽ nghĩ rằng nếu chúng không thể ngủ 8 tiếng Thì có một cái gì đó sai Không có gì sai Và người già không cần Không có công việc mới trong cơ thể Giấc ngủ sẽ ngày càng ít đi Khi giai đoạn thứ 5 này xảy ra thì người tìm kiếm sẽ trở lại như một đứa trẻ nhỏ. Người đó sẽ cảm thấy buồn ngủ, người đó sẽ cần ngủ nhiều hơn, người đó sẽ hướng nội nhiều hơn. Mắt người đó nhắm lại nhiều hơn là mở, bởi vì người đó không còn quan tâm nhìn bên ngoài nữa và một công việc mới lại bắt đầu bên trong bản thể người đó. Bây giờ người đó lại là một đứa trẻ Bây giờ một cái gì đó mới, một hiện tượng đang xảy ra Như một thuật giả kim, một con người mới lại được tạo ra Bây giờ chính người đó lại trở thành bụng mẹ Người đó cảm thấy buồn ngủ hơn Các tu viện là cần thiết cho những người như vậy Bởi vì mọi người trên thế gian sẽ không thể chịu đựng được bạn trong giai đoạn này Họ sẽ nói Bạn đã bị điên Hãy đến bác sĩ xem Hãy gọi một vài người hoạt động xã hội xem Điều này không tốt Bạn nhìn như mất hồn Ngớ ngẩn Sắc mặt bạn sẽ trở nên xám xịt Mọi người sẽ nghĩ bạn ốm Hoặc ai đó đã thôi miên bạn bạn nhìn sẽ giống như người dở hơi các tu viện là cần thiết cho giai đoạn thứ năm thật sự như vậy ba giai đoạn đầu có thể thực hiện trên thế gian nhưng sau giai đoạn thứ tư bạn sẽ cần và trong giai đoạn thứ năm bạn sẽ thực sự cần tu viện nơi đó mọi người hiểu bạn maha baba từng ngủ bốn tiếng sáu tiếng khi ông ấy ở trong giai đoạn thứ năm ramakrishna ngủ nhiều tuần và ông ấy phải được chăm sóc được cho uống sữa khi đang ngủ cơ thể phải được chăm sóc rất cần những người bạn yêu thương những môn đệ để chăm sóc ông trong hai tuần ông ấy giữ nguyên trong trạng thái như hôn mê. ông ấy trở nên hướng nội đến mức không thể mở mắt. toàn bộ năng lượng hướng vào bên trong. nếu để ông ấy lại một mình, ông ấy có thể đã chết. các tu viện sẽ cần thiết cho những người như vậy. những người như vậy sẽ cần đến các bậc thầy, bởi vì họ lại trở thành những đứa trẻ. Một ngày nào đó phải là họ, mẹ họ Tu viện trở thành người mẹ của họ Và ở đó mọi người biết điều gì đang diễn ra Bạn ở đâu và bạn cần gì Ở giai đoạn này chỉ cần cho uống sữa Sẽ không có gì tốt cho cơ thể Bởi vì con người lại trở thành đứa trẻ Bất gì thích Bất kỳ thứ gì cứng sẽ làm cho người đó khó chịu Chỉ có sữa là thích hợp Người đó phải được chăm sóc như đứa trẻ Người đó sẽ ngủ Và bạn không cần thiết quấy rầy người đó Bởi vì người đó vẫn còn trong trạng thái này Thì giai đoạn thứ 6 sẽ càng sớm thúc xuất hiện Nếu bạn quấy nhiễu người đó Thì người đó sẽ vẫn ở giai đoạn thứ 5 Và người đó sẽ cảm thấy cũng như bạn cảm thấy Rằng một cái gì đó đánh thức bạn đột ngột vào buổi sáng Đồng hồ báo thức hoặc một cái gì đó Cả ngày bạn sẽ cảm thấy khó chịu Nếu giấc ngủ bị quấy nhiễu, giấc ngủ bình thường Thì cả ngày bạn sẽ cảm thấy khó chịu, thất vọng, tức giận, cáu kỉnh Bất kỳ điều gì cũng làm cho cáu kỉnh Và bạn không biết điều gì đã xảy ra Bởi vì bạn bị ép buộc ra khỏi bản năng bạn Bạn đang chìm sâu trong nó Bỗng nhiên bạn bị gọi dậy Báo thức là điều nguy hiểm Bởi vì bạn phải đột ngột nổi lên bề mặt Những người hiểu sẽ không làm phiền giấc ngủ của bất kỳ ai Người ta phải ra khỏi đó từ từ Nhưng điều này là cho giấc ngủ thông thường Khi con người ở giai đoạn thứ năm Thì đó là một giấc ngủ rất sâu Bạn không biết về nó Nó đang rơi xuống bản năng nguyên thủy Sâu đến mức rất khó để kéo ra Không ai nên quấy rầy Chính vì vậy mà các tu viện được xây dựng Ở trên các đỉnh đồi hoặc sâu trong rừng Nơi không ai xuất hiện Không ai sẽ quấy nhiễu bất kỳ ai một cách không cần thiết Và chỉ có một vài người biết sẽ ở đó Đôi khi người tìm kiếm sẽ phải ở đó nhiều tháng trong thời gian ngủ Và khi đó sự quan tâm đầy tình yêu là rất cần Chứ không phải sự quấy nhiễu Người đó đang được tạo ra một lần nữa Và điều này có thể diễn ra liên tục Thậm chí trong chín tháng Giống như nó xảy ra trong dạ con Và khi người tìm kiếm ra khỏi đó Thì người đó sẽ hoàn toàn mới Một đứa trẻ mới được sinh ra Người cũ không còn nữa Người đó sẽ hoàn toàn mới mẻ Bạn nhìn vào mắt của người đó xem, chúng sẽ có độ sâu, sâu thâm thẳm. Bạn không thể tìm ra đáy, bạn có thể đi vào sâu mãi và không có kết thúc với nó. Đây là điều mà giê nói, trừ khi bạn trở nên như trẻ một lần nữa, bạn sẽ không vào được nước trời của tôi. Giai đoạn thứ năm sẽ làm cho bạn trở lại một đứa trẻ Người đó luôn sống nội tâm Nhìn có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ Mặc dù bên ngoài người đó vẫn tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình Người đó có thể tiếp tục Nhưng nhìn sẽ giống như một robot Người đó sẽ vào phòng tắm và tắm Người đó sẽ vào bếp Và ăn đồ ăn của mình Người đó sẽ làm Nhưng bạn có thể nhìn thấy người đó đang làm Mà như đang đi bộ trong giấc ngủ Mộng du Với thành tựu của giai đoạn này Thoát khỏi ham muốn Người tìm kiếm đi vào giai đoạn thứ sáu Tất cả mọi ham muốn biến mất ở giai đoạn thứ năm Người đó trở nên hoàn toàn hướng nội Không còn hướng ngoại Năng lượng không ra ngoài Không còn ham muốn Thế rồi người tìm kiếm vào giai đoạn thứ 6 Cả sự thật và điều không thật Cả bản ngã và vô ngã Và tất cả các loại trạng thái tâm lý Dừng tồn tại trong giai đoạn này Và bắt rễ vào phi đối ngẫu thuần khiết Người tìm kiếm là tự do khỏi sợ hãi Nên nhớ trong giai đoạn thứ năm Cái không thật biến mất Sự thật vẫn giữ nguyên Ở giai đoạn thứ sáu Ngay cả sự thật cũng biến mất Ở giai đoạn thứ năm Những đám mây biến mất Bầu trời giữ nguyên Ở giai đoạn thứ sáu, bầu trời cũng biến mất Bởi vì bạn không thể tiếp tục nhớ bầu trời mà không có những đám mây Và khi không còn cái không thật Thì làm sao bạn có thể nhớ sự thật Tính hai mặt là cần thiết Khi không có màu đen là gì Thì làm sao bạn nhớ màu trắng Hãy nghĩ xem nếu toàn bộ dân cư trái đất là người da trắng và không có người da màu thì sẽ không có ai được gọi là da trắng vì những người da đen da màu mà mới có một số người da trắng hoặc nghĩ xem nếu dân số trên trái đất hoàn toàn người negroes negroes chủng tộc da đen thì sẽ có không có ai sẽ được gọi là da đen Sự tương phản là cần thiết Chỉ bởi sự tương phản Mà sự vật mới tiếp tục được nhớ Khi cái giả đã biến mất Thì làm sao bạn có thể nhớ được Bất kỳ sự thật nào nữa Làm sao bạn có thể nhớ đó là thật Bạn nó phải bị bỏ rơi Nó sẽ bị rơi một cách tự động Nhưng đầu tiên là cái giả rơi Sau đó Cái thật bị quên, nó không còn Và khi cái thật cũng bị rơi Thì bạn đã đạt tới một cái gì đó Không phải trước đó Ở giai đoạn thứ sáu là ô cửa Ô cửa thật tới vô hạn Giai đoạn thứ sáu là ô cửa thật Tới điều tối thượng Lão Tử nói Và bất kỳ điều gì ông ấy nói là thuộc về giai đoạn thứ sáu hoặc thứ bảy Ông ấy nói Nếu bạn là tốt thì bạn vẫn còn là xấu Nếu bạn cảm thấy rằng bạn là vị thánh thì bạn cũng còn là tội đồ Nếu bạn nhìn vào gương và cảm thấy bạn đẹp thì cũng có cái xấu xí trong bạn Bởi vì khi con người thật sự đẹp Thì người đó không thể nhớ rằng mình là đẹp Chỉ có cái xấu mới có thể được nhớ Khi con người thật sự tốt Thì anh ta không thể cảm thấy mình là tốt Bởi vì đầu tiên cái xấu biến mất Sau đó cái tốt cũng vậy Không có sự phân chia Ở giai đoạn thứ 6 Cả sự thật và điều không thật Cả bản ngã và vô ngã Và tất cả các loại trạng thái tâm lý Dừng tồn tại trong giai đoạn này Ở giai đoạn thứ năm bản ngã biến mất Bởi vì bản ngã là đám mây Nó là một phần của thế giới mây mù Nó giống như cầu vòng trong những đám mây Giả như mơ Khi bạn trở nên nhận biết linh hồn thì bạn không còn là bản ngã nữa. Bạn trở nên vô ngã, bạn trở nên khiêm nhường. Nhưng Lão Tử nói rằng nếu bạn vẫn còn khiêm nhường thì bản ngã tồn tại ở đâu đó. Nếu không thì làm sao bạn cảm thấy mình là người khiêm nhường? Hãy đến với một người nào đó khiêm nhường xem. Hãy quan sát người đó và bạn sẽ cảm thấy bản ngã của người đó rất tinh vi Chỉ có vậy Người đó liên tục nói Tôi là người khiêm nhường Người đó khẳng định rằng mình là người khiêm nhường Bây giờ sự khiêm nhường của người đó lại trở thành bản ngã và niềm kiêu hãnh Và nếu bạn nói Không, bạn không phải như vậy Thì người đó sẽ tức giận Nếu bạn nói Tôi đã nhìn thấy ở thị trấn của bạn có một người khiêm nhường hơn Thì người đó sẽ nói Không thể như vậy Tôi là người khiêm nhường bậc nhất Nhưng tôi là Vẫn giữ nguyên Bây giờ cái tôi tuyên bố là khiêm nhường Trước khi nó tuyên bố là một cái gì đó khác Tôi đã nghe, có một lần một vị vua nổi tiếng đã đến một thánh đường để cầu nguyện Đó là ngày tôn giáo của người Hồi giáo, cho nên ông ta cầu nguyện Lúc đó trời còn chạm vạn, không có ai ở đó Và ông ta nói với Thượng Đế Lạy Thánh ala con không là ai cả, chỉ là bụi dưới chân ngài Khi ông ta đang nói điều này, bỗng nhiên ông ta nhận thấy còn có ai đó nữa đang có mặt trong thánh đường, ở góc khác và cũng đang nói điều tương tự. Lại thánh a con không là ai cả, chỉ là bụi dưới chân ngài. Vị vua đó như bị chọc tức, ông ta nói, ai đang nói trước mặt ta rằng mình không là ai? Khi ta đang nói ta không là ai, thì ai mà dám tuyên bố rằng ở đây rằng mình cũng không là ai? Thậm chí cái sự không là ai. Và khi bình minh xuất hiện, vị vua nhìn quanh, người vừa tuyên bố là một người khất thực. Cho nên nhà vua nói, Nên nhớ rằng khi một vị vua đang nói ông ta không là ai Thì không có ai được tuyên bố như vậy Ngươi chỉ là kẻ ăn mày Ngay cả cái sự không là ai Cũng có thể trở thành một phần của bản ngã Ở giai đoạn thứ sáu bản ngã biến mất Cái vô ngã cũng vậy Thế rồi sẽ có những rắc rối Nếu cái vô ngã biến mất thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc diễn giải Một hiền nhân thật sự là người không còn bản ngã và không còn sự khiêm nhường Nếu sự khiêm nhường vẫn còn đó Thì vị hiền nhân đó không thật không là thật Hãy còn chưa là thật Vị đó còn chưa đạt tới trạng thái thứ sáu Vị đó còn chưa tới được ô cửa Nhưng thế thì bạn sẽ gặp khó khăn Bởi vì bạn luôn nghĩ rằng sự khiêm nhường là phẩm chất Nếu bạn đến với vị Phật Và bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ sự khiêm nhường nào trong vị đó Bạn cũng sẽ không nhìn thấy bản ngã Bạn cũng sẽ không thấy sự khiêm nhường nào Và sự biến mất của tính khiêm nhường Có thể làm cho bạn nghĩ rằng vị đó kiêu mạng Phật nói Kinh Veda không có tác dụng gì, các kinh là để quẩn đi. Nếu bạn đến với người thì nhìn người dường như không hề khiêm nhường. Người nói rằng các kinh sách là vô dụng, Kinh Veda là để quẩn đi. Nhìn người thật bản ngã. Người không như vậy, nhưng người cũng không khiêm nhường. Cho nên bất kỳ điều gì người nói thì cũng không liên quan tới bản ngã Hoặc không liên quan tới vô ngã Đó sẽ là vấn đề Ram Tis, một nhà huyền môn Ấn Độ của thế kỷ này Từng gọi mình là Hoàng đế Ram Ông ấy là người khóc thực Nhưng ở Ấn Độ không có ai cảm thấy bị xúc phạm Bởi vì ở Ấn Độ người ta biết quá nhiều người khất thật nói như vậy Và chúng ta biết rằng điều đó xảy ra Xuất hiện thời điểm con người trở thành vị Hoàng đế mà không có bất kỳ vương quốc nào Thật sự con người trở thành Hoàng đế chỉ khi không có vương quốc Ông ấy đã đến nước Mỹ và Tổng thống Mỹ đã mời ông ấy đến thăm Tổng thống Mỹ cảm thấy không thoải mái bởi vì Ram luôn nói Hoàng đế Ram Thậm chí trong lúc nói chuyện ông ấy cũng nói Hoàng đế Ram nói điều này Cho nên Ngài Tổng thống đã khiêm tốn hỏi Tôi không thể hiểu điều này, có vẻ như ông không có bất kỳ vương quốc nào Tại sao ông lại tuyên bố ông là Hoàng đế? Ramzi nói Chính vì vậy mà tôi tuyên bố Bởi vì tôi không có gì để mất Không ai có thể đánh bại tôi Vương quốc của tôi là sự vĩnh hằng Ngài không thể lấy nó khỏi tôi Vương quốc của Ngài có thể bị mất Chứ vị tổng thống của Ngài có thể bị phế truất. Không ai có thể hủy hoại tôi Tôi không có gì để mất Tôi là vị hoàng đế bởi vì tôi không có nhiều ham muốn Nếu bạn có nhiều ham muốn thì bạn là kẻ ăn mày Cho nên có hai dạng ăn mày Dạng nghèo nàn và dạng giàu có Khi giê nói Ta là vua của người Do Thái Ông ấy đang nói điều này Nhưng mọi người đã bị tổn thương Ở Ấn Độ không ai cảm thấy bị xúc phạm Ở Ấn Độ đã nhìn thấy rất nhiều giê Không có ai từng cảm thấy bị tổn thương Ở Ấn Độ mọi Sanyisa, Sanyasin đều được gọi là Swami Swami có nghĩa là Bậc Thầy, Vị Vua Chúng ta gọi người đàn ông là Swami Swami có nghĩa là vua Khi người đó bỏ lại mọi thứ Và khi người đó không yêu cầu bất kỳ điều gì Khi người đó không có gì Thế thì người đó trở thành Swami Thế thì người đó trở thành vua giê tuyên bố một cái gì đó Ấn Độ Nhưng lại ở đất nước không phải là Ấn Độ Điều đó trở thành vấn đề Và vô ngã và tất cả các loại trạng thái tâm lý dừng tồn tại trong giai đoạn này Và bắt rễ vào phi đối ngẫu thuận khiếp Người tìm kiếm là tự do khỏi sợ hãi Nỗi sợ chỉ có thể tồn tại nếu có người khác Nếu bạn một mình thì không thể có nỗi sợ Người khác tạo ra nỗi sợ Bạn đang ngồi một mình trong phòng Bỗng nhiên có một người nào đó nhìn qua cửa sổ Nỗi sợ xuất hiện Nếu bạn biết rõ người đó thì nỗi sợ bớt đi Nếu người đó tuyệt đối là người lạ Thì nỗi sợ tăng lên Bởi vì người đó lạ hơn Nếu là người nói ngôn ngữ của bạn Thì đỡ sợ hơn Bởi vì dù sao thì anh ta cũng có liên quan Nhưng nếu người đó không nói ngôn ngữ của bạn Thì nỗi sợ sẽ nhiều hơn Nếu người đó là cơ đốc giáo Và bạn cũng vậy Thì ít sợ hơn Nhưng nếu người đó là kẻ ngoại giáo Thì sẽ sợ hơn Nếu người đó hoàn toàn khác Không cùng quốc gia với bạn Không cùng ngôn ngữ với bạn Không thuộc về tôn giáo của bạn Không cùng chủng tộc với bạn Nỗi sợ càng tăng lên Càng nhiều khác biệt Thì bạn càng trở nên sợ hãi Nhưng dù người đó là gì Dù có gần gũi như thế nào Thì nỗi sợ vẫn tiếp tục Người chồng sợ người vợ Người vợ sợ người chồng Họ gần gũi nhau nhưng vẫn có nỗi sợ Satre nói rằng người khác là địa ngục Satre có câu chuyện rất hay Ở đâu đó trong một vở kịch của ông ta có tên Không lối ra Có người bỗng nhiên thức tỉnh và nhận ra mình đang ở địa ngục Cho nên anh ta nhìn quanh để tìm ra khái niệm thông thường Truyền thống của địa ngục Như lửa thiêu, dầu sôi Các tội đồ bị quẳng vào đó Nhưng không có gì Đó là một căn phòng có máy lạnh Nhưng không có lối ra Bạn không thể ra ngoài Và anh ta không một mình Còn có ba người khác nữa Họ sống trong căn phòng Mọi nguyện ước đều được đáp ứng ngay lập tức Đó cũng là điều nghịch lý đi ngược lại với các khái niệm truyền thống về địa ngục, rằng những nguyện vọng của bạn được thỏa mãn. Bạn khác, nước sẽ chảy nhưng bạn không được phép uống. Đó là khái niệm truyền thống. Ước mong có đó, khả năng thực hiện nó sẽ có đó ngay trước mặt bạn và bạn sẽ không được phép. Nhưng mọi nguyện vọng đều được thực hiện ngay lập tức Một người nào đó vào Từ đâu không ai biết bởi vì không có cửa Và mang thức ăn, đồ uống, mọi thứ Và bốn người đó Một quý ông, một quý bà đã già Một cô gái trẻ Một người đàn ông còn trẻ Và người đàn ông đã thức tỉnh Tất cả họ đều sống cùng nhau Họ nói chuyện tầm phào trong một hoặc hai ngày Họ đến từ đâu, mọi sự tìm hiểu, mọi sự giới thiệu Nhưng rồi họ cũng kết thúc Và không có báo mới, không có gì cho nên họ không thể tiếp tục Họ đã lặp lại cùng những vấn đề nhiều lần Họ đã chán ngấy, không ai có thể ra ngoài Họ không thể thắp đèn sáng đèn Không có công tắc Cho nên họ ngồi Họ ăn Họ ngủ Kể cả trong lúc ngủ Họ cũng biết có ba người ở đó Họ không một mình Cho nên tất cả đều cảm thấy bị hành hạ Ba người kia Vì một người Vì một người mà có ba người Luôn hiện hữu Thế rồi bỗng nhiên Người đàn ông được tiết lộ rằng Đây là địa ngục Sống ở đó trở thành điều không thể Chỉ sự hiện diện của người khác thôi cũng là quá nặng nề tới mức họ muốn tự tử Nhưng không có cách nào Họ hỏi người mang thức ăn đến Người đã nói Bạn không thể tự tử ở địa ngục Ở đây không được phép quá tự do Bạn chỉ có thể sống Cho nên họ hỏi Chúng tôi phải sống ở đây bao nhiêu năm? Và người đàn ông nói Địa ngục là vĩnh hằng Bạn sẽ phải sống ở đây mãi mãi Hãy nghĩ xem Satre nói người khác là địa ngục Và đây là địa ngục còn nguy hiểm hơn Tất cả các nhà thần học kết hợp lại để phát minh ra Bởi vì bạn không thể chịu đựng được những điều như vậy Nếu bạn bị thiêu hoặc ném vào vạc dầu Hoặc bạn không thể sống Bạn không thể uống Bạn có thể chịu đựng được điều đó Bởi vì vẫn còn một cái gì đó tiếp diễn Và bạn không một mình Nhiều người bị quẳng vào cũng đau khổ như vậy Thậm chí bạn có thể thích thú điều đó Dần dần bạn có thể quen với nó Nhưng chỉ sống mãi trong căn phòng đóng kín, Không có lối thoát Chỉ với vài người Thì đó sẽ là địa ngục Cuộc đời bạn đau khổ Vì có người khác ở mọi nơi Bạn không thể hủy hoại người khác Bạn cố gắng làm điều đó Người chồng cố hủy hoại người vợ Để cô ta trở thành đồ vật Để bạn không còn cảm giác về người khác nữa Có thể bạn đã không quan sát bạn làm điều đó Người đầy tớ của bạn vào phòng, bạn không chú ý Nếu bạn đang đọc báo thì bạn cứ mãi đọc như không có ai vào Bạn đã biến người đó, người đầy tớ trở thành một đồ vật, một thứ tiện dụng Bạn không hề chú ý Sẽ khó khăn khi chú ý bởi vì người khác sẽ sôi lên Những người hầu bị lãng quên cứ như họ không tồn tại Và họ được dạy cách hành xử theo lối dường như họ không tồn tại Không gây ồn ào, không va đụng chỗ này chỗ kia Chỉ di chuyển trong thầm lặng, dường như là vắng mặt Người đầy tớ tốt không phải là con người mà là một cái máy Chúng ta thử điều này Chúng ta hãy thử với những đứa trẻ Chúng không được gây ồn ào Chúng không được chạy nhảy Chúng không được chơi đùa Chúng phải cư xử tốt Chúng phải biết vâng lời Tất cả những dạy dỗ đó chỉ biến chúng không phải thành người Mà thành đồ vật Người chồng cố gắng cùng với người vợ Người vợ cố gắng cùng với người chồng Và chúng ta tạo ra địa ngục cho nhau Người khác không thể bị hủy hoại Anh ta vẫn là con người Dù có bị ép buộc thế nào chăng nữa Hãy nhìn vào mắt của những người hầu của bạn xem Anh ta vẫn là một con người Cái đồ vật Đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là phương kế để tránh bạn, chỉ là phương kế để không làm phiền nhiễu bạn, bởi vì anh ta phải phục vụ bạn. Chỉ có vậy thôi. Anh ta không thể tồn tại mà không như vậy, cho nên anh ta đã thỏa hiệp, nhưng anh ta vẫn là một con người. Đó là lý do tại sao các ông chủ sẽ không nói chuyện với đại tớ Sẽ không cười với họ Sẽ không có mối quan hệ cá nhân nào Bởi vì khi bạn cười với người hầu Thì anh ta không còn là đồ vật nữa Con người đã xuất hiện Thế thì anh ta sẽ hành xử như người bạn Bạn phải rất nghiêm khắc Nhưng khi bạn nghiêm khắc với người hầu Thì không chỉ anh ta biến thành đồ vật Mà bạn cũng biến thành đồ vật Bởi vì bạn không thể cởi mở Bạn không thể tự do Không chỉ anh ta bị khống chế Mà bạn cũng bị khống chế Bất kỳ khi nào bạn tạo ra nhà tù cho ai Thì đó cũng là nhà tù cho bạn Bất kỳ khi nào bạn sở hữu một cái gì đó Thì bạn cũng bị sở hữu Và thế rồi bạn phải chịu đựng. Cho nên phải làm gì? Làm sao tiêu diệt người khác? Đó là điều không thể. Và bạn không thể tồn tại mà không có người khác. Nếu bạn có thể sát hại, đó là điều mà những người như Hitler đã cố thực hiện, tiêu diệt. Nhưng thậm chí như vậy Thì những người khác vẫn tồn tại hết Hitler không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào Ngủ đêm cùng phòng với ông ta Thậm chí tình nhân của ông ta cũng không được phép Ông ta ngủ một mình Ông ta sợ người khác Suốt cuộc đời mình ông ta không lấy vợ Ông ta thành hôn vào một ngày Khi tuyệt đối chắc chắn rằng Nước Đức sẽ bị đánh bại Và mọi thứ bị hủy diệt Và ông ta phải tự sát Ông ta thành hôn và tự sát vào cùng một ngày Hai sự việc trong vòng ba tiếng Đầu tiên ông ta thành hôn Sau đó ông ta tự sát cùng với tình nhân Người vừa trở thành vợ ông ta Người tình nhân đã nói Đã liên tục nói Hãy cưới em. Nhưng ông ta không cưới bởi vì khi bạn cưới thì vị hôn thê sẽ đến gần và luôn luôn có người khác. Ông ta thành hôn chỉ khi biết chắc rằng trong vòng vài tiếng nữa ông ta sẽ tự sát. Thế thì không còn nỗi sợ người khác. Nhưng thậm chí nếu bạn một mình trong phòng, kiểu như hít la Có nhiều người đang canh gác xung quanh Họ ở đó kể cả trong giấc ngủ Bạn cũng biết họ đang ở đó Thế giới vẫn quay quanh bạn Bởi vì bạn không thể tồn tại một mình Cho nên cách để thoát khỏi địa ngục Do người khác tạo ra này là gì? Các Upanishad nói Bạn biến mất Khi bạn không còn nữa Thì người khác cũng không còn nữa Bạn tạo ra người khác Bởi vì sự hiện hữu của chính bạn Càng bản ngã Thì người khác sẽ lại càng hiện hữu Người khác là một sáng tạo Là một sản phẩm phụ của bản ngã Và thế thì Khi bạn không còn nữa Và toàn bộ trở thành một Thì người khác và ta không bị chia, không còn nỗi sợ. Người tìm kiếm là tự do khỏi sợ hãi. Và bạn không thể thoát khỏi nỗi sợ bằng bất kỳ cách nào khác. Nhiều người đến với tôi và hỏi làm sao thoát khỏi sự ám ảnh nỗi sợ. Bạn không thể. Họ nói Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế liệu có ích gì không? Không, sẽ không ích gì bởi vì có người khác. Bây giờ Thượng Đế sẽ là người khác và bạn sẽ sợ Ngài. Bạn sẽ liên tục sợ cho dù bạn đã cầu nguyện đúng hay sai, cho dù Thượng Đế có vui với bạn hay không. Bạn sẽ lại vùi trong nỗi sợ. Nếu người khác ở đó thì nỗi sợ sẽ vẫn vậy Và người khác có thể biến đi chỉ khi bạn không còn Do những vướng mắc của tâm người đó tan biến Nên tất cả những hoài nghi của người đó rơi xuống Nhớ lại điều này Mấy ngày trước một người đàn ông đã đến với tôi Anh ta có một danh sách dài những hoài nghi Và anh ta đã ghi lại và nói với tôi Nếu tất cả những hoài nghi này của tôi không được giải quyết Nếu thầy không trả lời tất cả các điều này Thì tôi không thể thiền Tôi không thể trở thành San Yashin. Tôi không thể từ bỏ Cho nên đầu tiên là những hoài nghi này Thầy nghĩ sao? Chúng có thể được giải đáp không? Tôi nói với anh ta Tôi sẽ không nhìn vào danh sách của bạn Bạn chỉ cần đóng nó lại và đi Nếu tôi trả lời một hoài nghi Tôi sẽ nói một cái gì đó Và tâm trí hoài nghi của bạn Sẽ tạo ra nhiều hoài nghi hơn Về những gì tôi đã nói Hoài nghi không thể được giải đáp Chúng chỉ có thể bị bỏ rơi bởi vì sự hoài nghi không có ý nghĩa gì. Tâm trí hoài nghi mới là đáng kể. Bạn có thể tập trung hoài nghi vào bất kỳ điều gì. Bạn có thể đi vào. Sự hoài nghi này sinh ra trong tâm trí bạn giống như những chiếc lá mọc trên cành. Lá vàng rụng xuống và lá non lại mọc. Và bạn có thể cứ cắt lá nhưng cây sẽ nghĩ bạn đang tỉa Cho nên khi bạn cắt một thì bốn lá lại mọc ra Upanishad này nói rằng chỉ ở giai đoạn Giai đoạn này, giai đoạn thứ sáu Khi mà mọi vướng mắc của tâm, mọi sự nhầm lẫn của tâm trí, mọi trạng thái tâm lý tự rơi xuống Thì mọi sự hoài nghi rơi xuống Không bao giờ trước đó Chỉ ở trong giai đoạn thứ sáu Thì con người mới trở nên không còn hoài nghi Không bao giờ như trước đó Trước đó bạn có thể tin Bạn phải tin cùng với những hoài nghi Những hoài nghi vẫn kề bên Chúng vẫn luôn còn đấy Trừ khi bạn đạt tới giai đoạn thứ sáu Tất cả những việc bạn có thể làm là đẩy chúng sang một bên, không quan tâm nhiều đến chúng, không có gì có thể được thực hiện. Chúng không thể được giải thích, bạn không thể được thỏa mãn, và bạn có thể bỏ rơi chúng trước giai đoạn thứ 6. Thế rồi nên thực hiện điều gì? Bạn chỉ có thể đặt chúng sang một bên, ở trong góc. Hãy để chúng có mặt ở đó nhưng đừng chú ý nhiều đến chúng, đừng quan tâm đến chúng. Phật từng nói, hãy thờ ơ với những hoài nghi của bạn và chờ đợi, và cứ làm bất kỳ điều gì có thể. Một trạng thái của tâm sẽ đến khi những hoài nghi biến mất, khi đó đột nhiên ở giai đoạn thứ sáu bạn thấy.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 Người đó vẫn còn trong cơ thể Tâm trí đã biến mất Nhưng cơ thể vẫn còn Người đó vẫn còn sống Người đó vẫn phải thực hiện những nghiệp của mình Người đó phải trả những vay nợ của mình Người đó phải kết thúc mọi khoản nợ Đóng mọi khoản nợ mà người đó đã tạo ra trong nhiều kiếp Nhưng tâm trí người đó đã biến mất Cơ thể sẽ ra đi khi thời gian chín mùi Khi mọi tài khoản được khép lại Khi người đó sẽ đạt tới Niết Bàn Nhưng người đó đang ở trong trạng thái tựa như Niết Bàn Nó chỉ gần với Niết Bàn Bạn không chính xác ở trong khu vườn Mà chỉ đang ngồi bên cạnh nó Bạn có thể cảm thấy mát mẻ Không khí mát mẻ đến với bạn Bạn có thể ngửi thấy hương thơm từ những bông hoa Bạn có thể cảm thấy nó Nó đang mưa lên bạn Nhưng bạn đang đứng ngoài Chẳng bao lâu bạn sẽ vào trong Bạn chỉ đang ở cổng Nhưng vẫn chưa vào trong Đó là lý do tại sao trạng thái thứ 6 Được gọi tựa như niết bàn Nhưng không phải niết bàn Trạng thái này giống như sự bất động của ngọn lửa đèn. Không chuyển động, không dao động. Mọi trạng thái tâm lý đều đã ngừng, mọi ý nghĩ đã dừng. Bạn không dao động. Tâm thức là niscam. Không có bất kỳ sự dao động nào, giống như một ngọn lửa không có gió. Trong một căn phòng kín Nơi mà gió không thể vào, ngọn lửa đèn hoặc ngọn nến sẽ trở nên tĩnh lặng, không có sự chuyển động nào Tâm thức bạn ở giai đoạn thứ sáu trở thành một ngọn lửa bất động Và thế rồi giai đoạn thứ bảy xuất hiện Thế là đủ cho hôm nay